Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng bạn không hề nhận ra. Lúc nhận ra rồi mới thấy ngỡ ngàng vì quá đúng. Khi đó mới thấy những điều mà trước nay ta từng nghĩ, những thứ mà ta từng theo đuổi. Thật sai quá sai. Dưới đây là những câu nói giản đơn giúp bạn nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Thứ nhất Ngưỡng mộ những gì người khác đạt được không bằng trân trọng những gì mình đang có. Trong nhân sinh dài rộng, có nhiều lúc con người sở dĩ không vui vẻ là do bản thân không thấy thỏa mãn. Dục vọng vốn dĩ ẩn nấp ở một nơi sâu thẳm trong con người bắt đầu bùng phát. Từ khi bạn được sinh ra trên cõi đời này là bạn đã luôn theo đuổi không ngừng để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Nhiều lúc bạn đạt được những gì mình mong muốn, nhưng thấy người khác có được những thứ tốt đẹp hơn thì lại bắt đầu có cảm giác mất mát, thất vọng. Bạn oán trách cuộc sống của bản thân không được hào hoa mỹ lệ như người khác. Oán trách chồng mình không được chu đáo và tài giỏi như người khác. Oán trách con cái không biết nghe lời, hiểu chuyện như con cái người ta. Nếu như bạn từ đầu đến cuối luôn chỉ vừa ngưỡng mộ những gì người khác có được, vừa oán trách những gì mình sở hữu, vậy thì cuộc đời của bạn mãi mãi luôn cảm thấy không vui vẻ. Được voi, đòi tiên, khi dục vọng trở nên không đáy thì sẽ không bao giờ khỏa lấp được. Biết đủ mới luôn được vui vẻ. So với việc ngưỡng mộ những gì người khác có, chi bằng hãy trân trọng những gì. Mình đang có một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình êm ấm, một công việc ổn định. Có thể những thứ đó đối với bạn rất đối bình thường, nhưng đó lại chính là ước mơ tha thiết của những người có sự nghiệp thành công, bề ngoài, hào quang, trói lọi. Con người luôn có nhiều nỗi ám ảnh với quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại. Thực chất, quá khứ đã là quá khứ, Tương lai đầy rẫy những điều vô định, chỉ có hiện tại mới là thứ mà bạn thực sự nắm bắt được. Hãy giữ lấy những gì đang có, trân trọng tất cả những điều mà bạn sở hữu. Thứ hai, khi tài năng của bạn không thể hỗ trợ tham vọng của bạn, vậy bạn nên tĩnh tâm lại để học hỏi. Trân trọng những điều tốt đẹp ở hiện tại không có nghĩa là bạn từ bỏ việc theo đuổi tương lai. Biết đủ là hạnh phúc khiến tâm thái của chúng ta luôn được ngay thẳng, thản nhiên, đối diện với những được mất trong cuộc sống. Nhưng không phải từ đó mà chúng ta từ bỏ ước mơ, an phận với hiện trạng vốn có. Con người cũng nên có khát vọng. Đối với tương lai, bạn cũng nên luôn cố gắng thử thay đổi, trải nghiệm một cuộc sống khác. Đặc biệt là khi còn trẻ, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Sống là để sáng tạo, nếu không sẽ chỉ đơn thuần là tồn tại. Nhưng chỉ có khát vọng thôi thì chưa đủ. Khi năng lực của bạn không đủ để bảo đảm cho việc thực hiện ước mơ, thì thực tế nó cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Khi tài hoa của bạn không chống nổi sức nặng của khát vọng, vậy thì phải tĩnh tâm lại. Để học hỏi Học hỏi tất cả những thứ giúp ích cho tương lai của bạn Bồi dưỡng văn hóa Kỹ năng chuyên môn Nghệ thuật giao tiếp Sự bền bỉ, nghị lực Tất cả những điều đó Đáng để bạn dành cả đời Để học hỏi Không ngừng rèn luyện Không có ai sinh ra đã là một người mạnh mẽ Cũng không có ai một bước Đã thành công Phía sau của tất cả sự thành công Đều là sự kiên trì và nỗ lực Mà người khác không hề hay biết Có lẽ người khác cũng từng nói với bạn rằng Nỗ lực như vậy để làm gì? Cố sống cố chết mà vẫn không thấy kết quả Đương nhiên, sự cố gắng của bạn không phải lúc nào cũng được đền đáp Nhưng nếu như không cố gắng, chắc chắn sẽ không được đền đáp Cơ hội để chiếc bánh rơi từ trên trời xuống là vô cùng nhỏ Nếu như bạn muốn tương lai có hy vọng, hãy bỏ công sức, nỗ lực trước. Đừng quá dựa dẫm vào người khác ngoài bản thân mình, bởi vì chỉ có bản thân là không vứt bỏ chính mình. Bạn có đang quá dựa dẫm vào người khác, bạn có thể có được cha mẹ tốt. Từ nhỏ, họ đã đem đến cho bạn một cuộc sống thoải mái, cưng chiều hết mực, cơm bưng, nước rót. Cho dù bây giờ bạn đã dấn thân vào xã hội, Nhưng vẫn được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tận tình đó Hoặc là bạn có một người chồng tốt, sự nghiệp của anh ta thành đạt, mọi việc đều theo ý của bạn Không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ việc gì, tiền làm ra, đưa cho bạn không thiếu một xu Do có được sự yêu thương từ những người thân xung quanh, bạn không có cơ hội trải nghiệm sự khó khăn trong cuộc sống Vậy là bạn mất đi sự cảnh giác với cuộc sống, bỏ qua yêu cầu đối với bản thân, bắt đầu chìm đắm trong cuộc sống tốt đẹp và thư thái này. Tuy dựa dẫm vào người khác có thể cảm thấy thoải mái, thư thái, nhưng liệu bạn thực sự có thể thản nhiên mà đón nhận? Trong lòng không chút gì đó ưu sầu và lo lắng. Cha, mẹ, rồi có ngày họ cũng sẽ già. Đến lúc đó, họ cũng không thể chăm sóc bạn được nữa, mà cần bạn phải chăm sóc họ. Một người trước nay chỉ biết hưởng thụ như bạn, sẽ phải làm sao đây? Chồng có yêu bạn đến mức nào, nhưng ai sẽ đảm bảo anh ta một trăm phần trăm sẽ không thay lòng? Còn một người quen phụ thuộc vào anh ta, như bạn, nếu đột nhiên gặp phải biến cố tình cảm, thì biết làm sao để đối mặt với cuộc sống sau này đây dựa vào núi núi cũng đổ dựa vào người người cũng bỏ chạy chỉ có thể dựa vào chính mình đó mới là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn mãi mãi đừng bao giờ gửi gắm hy vọng cuộc sống cho bất kỳ ai khác bất kể người đó là ai hiện tại đối xử tốt với bạn thế nào đi chăng nữa bạn phải đủ mạnh mẽ để có thể tự mình đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ. Đây là ba đạo lý rất thực dụng nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người.